hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 295, cái gọi là một chút hy vọng mà ngươi cũng coi như là một đường sinh cơ kia. Lúc này, Dương Mi đại tiên nhìn Đinh Nhạc ánh mắt đều là hơi khác thường, ta, Đinh Nhạc ngạc nhiên nghi ngờ, không thể tin được. Đúng, phải biết bàn cổ đại đạo tôn ngày xưa nhưng là tay cầm 50 đạo hồng mông đại đạo. Muốn lấy 50 đại đảo đột phá nhập đại đảo cảnh Chứng được đại đảo Nhưng thôi diễn thiên đảo Nhưng Thủy chung đều là thiên diễn 49 Kém như vậy một đảo Sở dĩ sau cùng cách kia một đảo một phần mấy phân Tán với trong thiên địa Trở thành những thiên đảo thánh nhân đó trong miệng cách gọi là đại đảo chi cơ Nói như vậy cũng là đúng Bất quá không phải hoàn chỉnh thôi Dương mi Đại Tiên nói rằng, bất quá Lão Phu cũng không nghĩ tới cái kia thông thiên xác thực không bình thường Dĩ nhiên lại đem mình một phần hồng mông chi khí phân cho ngươi chờ Như vậy tâm tính, ngày khác nói vậy táo hóa có hy vọng Đinh Nhạc lại bị chấn động rồi Cái gọi là Đại Đảo 50 ngày diễn 499 là chỉ cách này sao? Bàn cổ đại thần là nắm giữ 50 đảo hồng mông đại đảo cường giả tuyệt thế Nhưng cũng chỉ tìm hiểu 49 nói Cuối cùng một đảo chậm chạp không tham ngộ ngộ Mà cái kia cuối cùng một đảo hồng mông đại đảo liền hình thành bây giờ đại đảo chi cơ Mà chính mình dĩ nhiên cũng may mắn có thể phân đến một người trong đó Lời nói này để đinh nhạc có chút rơi vào trong xương mù mơ mơ màng màng Bàn cổ đại thần cái kia 50 đại đảo Đinh Nhạc hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề Hỏi xong hắn liền phục hồi tinh thần lại Còn có thể làm sao đến Xếp người đoạn nói chứ Dương mi Đại Tiên cũng không hề trả lời Đinh Nhạc cái vấn đề này Mà là tiếp tục nói rằng Lấy thân hóa thiên địa Vận chuyển thiên đảo Thôi diễn đại đạo là hỗn độn bên trong một loại trứng đạo phương pháp Tục truyền từng có vô thượng đạo tôn lấy này trứng được đại đạo cảnh Nhưng cũng chỉ là truyền thuyết Bất quá rất nhiều đạo tôn đều là tán thành truyền thuyết này Phương pháp này tuy rằng thần diệu Nhưng cũng ẩm chứa đại hung Lấy thân hóa thiên địa Thần hồn hóa vào thiên địa Trong lúc tự thân chính là sẽ không có bao nhiêu sức phản kháng. Thiên địa vận chuyển, chỉ chừa bản năng. Hết sức dễ dàng bị người nhân cơ hội mà vào thiên địa phá nát, vẫn lạc tại chỗ. Bất quá bàn cổ đại đảo tôn chính là chân đảo chi cảnh vô thượng tồn tại, tay cầm 50 đại đảo. Lấy thân hóa thiên địa trước kia liền làm sắp xít Không chỉ muốn đại thần thông đem hồng hoang thiên địa ẩm tích. Càng là tuyển ra hồng quân Làm người hộ đảo Bảo vệ hồng hoang thiên địa Dương Mi Đại Tiên nói rằng Giờ khắc này cái kia trên 9 tầng trời Hồng hoang ghét dưới chỗ khối này Đại lục đã gần như toàn bộ tràn vào hồng hoang thiên địa bên trong Êp sụp hư không trầm rãi hạ xuống Lay động tam giới chư thiên Vào thời khắc này Tam giới bên trong Chỉ cần là hốn nguyên cảnh cường giả cũng có thể cảm giác được một luồng khiếp đảm trợt lói lên. Nhưng đến cùng cái kia đại lục đến cùng là khoảng cách tam giới cực kỳ xa xôi. Chân chính cách nhau một trời một vực. Vì lẽ đó rất nhiều đại thần thông giả tuy rằng đều là cảm thấy không lành. Nhưng đều là không có nhận thức. Chỉ có chư thiên thánh nhân cùng hồng quân đảo tổ ở một bên nhìn thấy màn này. Đảo Tổ, Đinh Nhạc Nghi Hoạt, ngày xưa Hồng Quân cùng La Hầu tranh chấp, Hồng Quân thắng được, vì lẽ đó trước tiên thành đảo, cuối cùng lấy thân hợp đảo, trở thành hộ đảo giả, hay là Hồng Quân tu vi bất quá tạo hóa chi cảnh, nhưng nằm ở hồng hoang thiên địa bên trong, chính là chân đảo chi cảnh bá chủ cũng là không làm gì được Hồng Quân. Dương My Đại Tiên nói rằng Đinh nhạc trong lòng hiểu rõ Hồng quân đảo tổ lấy thân hợp đảo Giống như là hóa thân của đảo trời Những thiên đảo thánh nhân đó đều có thể mượn vàng bạc mạnh mẽ Mạnh mẽ thiên đảo chi lực để tự thân sức chiến đấu tăng gấp bội Cái kia chư thiên thánh nhân lão sư Hồng quân đảo tổ đây Chỉ có thể càng mạnh Sẽ không nhận một điểm Biết một điều cuối cùng đại đảo phân cho ý nghĩa của các ngươi sao? Dương mi Đại Tiên hỏi. Đinh Nhạc lắc đầu. Cái này hắn không có chút nào rõ ràng. Hồng hoang thiên địa là cùng hốn đổn ngăn cách. tự thành một giới. Nếu như không phải Dương mi Đại Tiên. Khả năng Đinh Nhạc liền hốn nguyên cảnh. Chân đảo cảnh các loại những này ở trong hốn đổn thường thức cũng không hiểu. Thông thiên giáo chủ thường ngày giảng đạo cũng chưa từng có giảng quá những thứ đồ này Cái này cũng là cùng tự thân cảnh giới có quan hệ Khả năng cũng chỉ có đến hốn nguyên cảnh mới có tư cách hiểu rõ những này bí ẩm Hiểu rõ hồng hoang thiên địa ở ngoài tình huống Bất quá điên nhạc hiện nhiên số rất may Chính mình giáo chủ vẫn không có giảng đây Bên người cũng đã có cách tạo hóa cảnh dương mi đại tiên vì hắn giải thích nghi hoặc Đại đảo tôn chậm chạp không thể bước ra bước cuối cùng này Vì lẽ đó cuối cùng này một đảo hồng mông đại đảo một phần mấy phân Dành cho những thiên đảo thánh nhân Chính là để những thiên đảo thánh nhân tham ngộ hồng mông đại đảo Lấy thân thế đạo Tự mình vận chuyển Cùng thiên đảo kết hợp lại Nếu như đến cuối cùng, thiên đảo có ngộ, vậy thì là đại đảo tôn thành đảo ngày. Dương mi Đại Tiên nói rằng, lấy thân thế đạo điên nhạc thất thanh. Đây là ý gì? Lẽ nào chư thiên thánh nhân chỉ là đại đảo tôn dùng để thôi diễn đại đảo quân cờ, cùng hồng mông đại đảo kết hợp lại, tương đương với tự thân thành cái kia một phần hồng mông đại đảo. Ngắm lại nguyên thủy thiên tôn thuận lòng trời mà vì là Thông thiên giáo chủ ngạo nghệ hậu thí Thái thanh thánh nhân thái thượng vô vi Tiếp dẫn đạo nhân từ bi chờ chút Tiện giáo, siêu giáo, nhân giáo Phật giáo đều giống như một cách đại đạo kéo dài Do thư hóa thực hiện ra trong thiên địa Lấy trở thiên đạo diễn biến Không cần kinh ngạc hành người thế đạo. Tuy rằng có hạn chế, nhưng cũng là có đại cơ duyên. Không phải vậy. Những thánh nhân đó dùng cái xịn như vậy liền đến hỗn nguyên cảnh hậu kỳ. Ở trong hỗn độn, có người cố gắng cả đời, ấp vạn vạn năm, cũng bất quá một giới thần thông cảnh thôi. Mà người thế đạo chính là tạo hóa cảnh cũng có thể tra tìm. Dương mi Đại Tiên nói rằng Bất quá không nghĩ tới cái kia thông thiên Nhưng là được rồi một chiêu thay mận đổi đạo thuật Đem tử thân hồng mông tử khí phân ra sao cho các ngươi Tiện bối ngoại trừ vãn bối Còn có những sư hương để kia Đinh nhạc không khỏi hỏi Không nhiều người đa bảo Vô đương đỉnh Quang Vân tiêu 5 người mà thôi Dương mi Đại Tiên thật giống hiểu rất rõ Trực tiếp nói Bất quá việc này thông thiên làm hết sức bí ẩm Nếu không là ngươi đảo hạnh tăng cường quá nhanh Không phải vậy ngươi cũng không thể xúc động cái kia ngọc phù bên trong hồng mông tử khí Nói vậy lúc này tam giới bên trong có thật nhiều người cũng đã hiểu được việc này Đinh nhạc thầm nghĩ nghĩ Trừ mình ra Còn lại bốn người đều là tiện giáo vô cùng trọng yếu đệ tử Hơn nữa còn có một điểm chính là hậu thế phong thần chiến. Đa bảo bốn người đều không có vấn lạc lên bảng. Xem ra mình giáo chủ quả nhiên không bình thường. Từ lúc nhiều năm trước đây liền làm thật tất cả những thứ này. Trọng yếu chính là mất đi hồng mông tử khí. Thông thiên giáo chủ vẫn còn đang trừ thánh bên trong nhất chi độc tú. Không người có thể che lấp phong mang. Ngươi có thể nguyện làm này người thế đạo. Dương mi Đại Tiên hỏi, Lão Phu có thể chở ngươi phá tan cái kia ngọc phù cầm bố, cùng hồng mông tử khí kết hợp lại. Đinh nhạc trong lòng hơi động, có chút ý động. Này người thế đạo có thể không bình thường. ngẫm lại chư thiên thánh nhân đi. Cùng hồng mông tử khí kết hợp lại. Không chỉ có thể cùng thiên đạo kết hợp lại. Mượn thiên đạo chi lực. Để tự thân sức chiến đấu tăng gấp bội Càng có thể tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều Đây chính là chuyện tốt to lớn à Bất quá điên nhạc đột nhiên giật mình trong lòng Nghĩ đến chính mình lão sư Vì sao chính mình lão sư không có cùng hồng mông tử khí kết hợp lại đây Trái lại cho mình những người này Còn xin tiền bối vì là vãn bối giải thích nghi hoạt Đinh Nhạc Y Lễ hỏi